các bạn thân mến. Chương trình đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Tiếng gọi cuối mùa đông của nhà văn Nguyễn Quang Thiều qua giọng đọc của Minh Huyệt. Thủy tỉnh sắc lúc gần sáng. Chị nằm im lặng trong chăn một hồi lâu và nhận ra những cơn gió lạnh thổi vật vã đêm qua đã đi xa. Chắc chúng đã thổi sọc theo sông đáy và đi xa biển. Trong đêm gần sáng tĩnh lặng, chị nghe mơ hồ như có tiếng ai gọi. Tiếng gọi ấm áp lạ thường. Đã mấy năm rồi, bây giờ chị mới có một đêm hồi hộp và náo nước đến rượu kỳ. Trong căn phòng của khu thực thể nhà máy tư tầm còn tối om Bên cạnh hai đứa con nhỏ Hình như chị thấy có ai đó đang ở rất gần chị Phả những hơi thở ấm áp và nồng ngát hương cỏ cây vào chị Chẳng có ai cả Sao mình lại mơ mộng như thế nhỉ? Chị nghĩ và mỉm cười Còn sớm lắm Chị đoán vậy và nhắm mắt định ngủ tiếp Nhưng những hơi thở ấm áp kia Cứ lùa vào chị Chị nghe thấy bằng giác quan Có tiếng gọi chị Tiếng gọi mênh man và đầm ấm Chị khẽ khả ngồi dậy Sau khi ấp lại chăn cho con Chị mở cửa bước ra ngoài Mùa xuân Chị thốt lên Trời đã mở sáng Những hạt mưa li ti Như không có thật Tòa mở không gian Chị hít một hơi thật sâu và nghe người nhẹ bỗng Chị thấy có ai đang thở trong lồng ngực của chị Chị khẽ đặt tay vào ngực Chị thấy hình như ngực mình bỗng đầy lên Căng tròn và rực nóng Trời sáng dần chị ra lối mòn quen thuộc Từ một ngôi nhà nhỏ bên bờ sông chạy xuống bên nước Chính con đường nhỏ ấy đã dẫn chị đến hạnh phúc và cả khổ đau Quê chị ở một làng quan họ ven thị xã Bắc Ninh Khi học xong phổ thông Chị thi vào trường đại học nông nghiệp Ra trường chị về công tác Ở sở nông nghiệp của một tỉnh khác Và cuối cùng Chị làm việc ở bến sông này Trong khu nhà máy tơ tằm Với chị Làm ở đâu cũng được Chị chỉ biết yêu công việc Và chị luôn nghĩ Ở đâu có con người Thì đều có niềm vui trong cuộc sống cả Khi đến nhận công tác ở nhà máy tư tầm, chị vô cùng hạnh phúc. Chị ngỡ ngàng trước thiên nhiên đầy thơ mộng và yên tĩnh ở đây. Những bãi sâu bát ngát, một dãy núi tím xa xa, một con sông đầy quyến rũ. Nhưng có một hình ảnh làm chị xúc động hơn tất cả. Và nếu chiều nào không nhìn thấy thì lòng chị không yên. Đó là bóng một bà mẹ. Chiều chiều, chị nhìn thấy bà đi từ ngôi nhà nhỏ theo con đường đỏ phủ xa xuống bến. Thường thường, bà dắt theo một con trâu. Khi con trâu đã đằm mình xuống sông, thì bà giặt rũ hay rửa sao pho gạo. Trong suốt một thời gian dài, chị không thấy ai đỡ đần bà. Bà sống một mình à? Hay con cái bà đi công tác xa hết? Nhiều lần thủy tự hỏi, chị bị ám ảnh. Với những câu hỏi như thế Nhiều lần đi công tác xa mấy ngày Khi trở về nhà máy Dù đã rất muộn Nhưng chị vẫn chạy ra bờ sông Đứng nhìn sang bên kia sông Chỉ khi chị nhận ra ánh lửa Mà chị tin là từ bếp của bà Hát ra Chị mới yên tâm trở về phòng ở Tuy nhiên như có một sợi dây vô hình Đã chói chị với bà cụ bên kia sông Mà chưa một lần chị biết mặt Cho đến một lần trên con đường nhỏ đỏ màu phủ xa kia Vắng bóng bà mẹ Chị chờ suốt buổi chiều Và tối đến chị chạy ra bờ sông để mong tìm thấy ánh lửa quen thuộc Nhưng không thấy Chị đi mãi xuống mép sông Mắt căng ra tìm kiếm Cho đến khi chân chị chạm vào nước sông đêm Chị mới dừng lại Những đêm ấy chị lo lắng Mẹ ốm Hay mẹ đi thăm con cháu ở đâu xa? Chị tự hỏi, nhưng không tin câu trả lời của mình. Cuối cùng chị quyết định hỏi thăm ông lái đò. Bà bị ốm, cô con gái lớn lấy chồng ở trong nam, còn cậu con trai chẳng biết khi về. Cô quen bà hả? Thế ai nấu nướng thuốc thang cho bác ấy ạ? Chị lo lắng hỏi. Họ hàng, làng xóm, bãi ăn uống được là bao. Ngay chiều hôm đó, Thủy mua chục trứng gà, nửa cân đường và mấy viên thuốc. Cô quyết định sang sông thăm bà. Vừa bước đến trước sân gạch nhỏ, chị trợt đứng lại. Lá vàng rụng lát cát trên sân. Từ trong bếp chiều, khói tỏa ra lặng lẽ. Chị bước xóm xén đến trước cửa bếp. Chị nhận ra bóng dáng quen thuộc của bà mẹ. Bà ngồi im lặng trước bếp lửa, mái tóc bạc gần hết. Đôi vai nhỏ của bà như sụp xuống. Tự nhiên, Thùy thấy ngại ngùng. Chị sẽ nói với bà như thế nào về mình. Trong lúc chị đang lúng túng thì bà quay lại. Chị nhận ra gương mặt nhỏ nhắn đầy phúc hậu của bà. Và trong một khoảnh khắc, chị ngỡ mẹ chị. Đang ngồi đó Cháu cháu chào bác ạ Chị lúng túng Chào cháu cho hỏi ai đấy Giọng bà nhỏ và ấm như hơi lửa Nghe bác ốm cháu đến thăm bác À bác cũng đỡ rồi Bà mỉm cười Cháu vào đây Thế cháu là con nhà ai nhỉ Dạ cháu ở bên kia sông Cháu cháu làm mà chạy tăm Có phải cháu là bạn học của thằng đám nhà bác không Vâng vâng ạ Thủy nói dối bà mẹ Gương mặt chị ửng đỏ ấy bác cũng chẳng biết ai vào ai Thằng đám nhà bác có khối bạn học thổ sư ở bên đó Lần nào về no chẳng sang thăm bạn thăm bè Nói rồi bà lấy ấm nước vối ủ trong giỏ rót cho chị một bát Cháu uống nước đi Từ lúc sinh ra cho đến giờ Bác chỉ quen uống nước vối Lành lắm cho à Cũng may nhà trồng được một cây Bác phơi khô rồi treo lên các bếp Lúc uống thì lấy xuống cho tiện Tuổi già leo trèo làm sao được Thùy không biết nói gì Chị có ngồi im lắng nghe bà Bao nhiêu điều dự định từ trước Để nói chuyện với bà Chị quên biến cả Một lúc sự nhớ chị lấy những thứ quà chị mua biếu bà Trệt tiền đâu mà mua thế này Bà kêu lên Bác chỉ xin mấy thìa đường để nấu cháo Còn đâu cháu mang về Bác phải ăn trục trứng cho khỏe Không thì Năm nay bác làm được chung tương Thế là khỏi lo ốm đau có cái mà ăn Chiều ở lại ăn cơm với bác Hôm nay bác có đu đủ xanh kho tương Chị ở lại ăn cơm với bà. Hai người ngồi ăn cơm trong bếp. Chị luộc trứng gà và ép bà ăn. Mãi đến 8 giờ tối, chị mới về. Khi lên đến mặt đê, chị dừng lại, nhìn sang phía nhà bà mẹ một lúc lâu. Gió đêm mát mẻ từ sông thổi tung mái tóc dài của chị. Từ ngày đó, răm ba ngày, chị lại qua đò sang thăm bà mẹ. Lúc thì chị mang cho bà một bó củi sâu. Lúc thì vài lạng nhộng của nhà máy, lúc thì vài ba lạng đường và có khi một hai bao xiêm. Mỗi lần thấy chị sang, bà dối dít như đón đứa con gái của bà đi lấy chồng xa về thăm mẹ. Bà phần chị từng quả chuối, quả bưởi. Đôi lúc, bà nấu cho chị một nồi nước lá bưởi với cây mùi khô. Dưới gốc bưởi, bên bể nước nhỏ, bà tự tay sội nước cho chị gội đầu. Thỉnh thoảng, Nước vào mắt, chị lại kêu lên đũng điệu, bắt đền bà. Cho đến một buổi chiều, chị ngồi nhìn sang con đường nhỏ và hồi hộp chờ đợi. Khi con trâu xuất hiện ở chiếc cổng tre ngõ nhà bà, thì chị nhắm mắt lại để đoán xem hôm nay bà mẹ sẽ mang theo quần áo để giặt hay sửa sau. Khi chị mở mắt ra, thì người đi theo con trâu không phải là bà mẹ mà là một chàng trai. Đi theo con trâu một đoạn, anh nhảy lên lưng trâu và lấy gót chân thúc vào sườn con vật. Con trâu lồng lên, lao về phía bên sông. Đến mép nước, con vật giống lên và lao mình xuống sông. Chàng trai bị văng ra khỏi lưng trâu, rơi tòm xuống nước. Như trẻ con ấy, Thủy khẽ kêu lên và bật cười khúc khích. Nhưng chờ mãi không thấy chàng trai đâu, chị hốt hoảng đứng dậy. Chị đi như chạy và miệng thốt lên hoảng hốt. Kìa kìa! chợt Thùy nhận ra anh từ dưới sông nhô lên, ngay gần bên phần bờ chị đứng. Thùy nhoèn miệng cười, nhưng tim vẫn đập hối hả. Chắc anh ta là đán, thế là con trai của mẹ về thăm mẹ rồi. Chị thập nghĩ và vô tình thấy lúng túng. Chị quay về phòng nấu cơm chiều. Chàng trai mải bơi lặn để con trâu bơi qua sông, nó mò và ăn mất một vạt song giềng của các cô gái ở khu tập thể nhà máy tươi tằm. Các cô tóm lấy và buộc vào gốc nhãn trước cửa phòng thủy. Giữ con trâu này ở đây chúng mày ạ, xem nhà nào đến nhận phạt cho một trận. Khi hoàng hôn đổ xuống thì chàng trai đi tìm trâu. À, trâu nhà các anh này, mau mau bỏ tiền phạt ra. Các cô gái công nhân kêu lên Chàng trai chỉ cười Thôi Giao cho chị Thùy giải quyết Chị ấy là đội trưởng phụ trách kỹ thuật Một cô gái nói như ra lệnh Đúng đấy Đúng đấy Các cô khác nhau nhau lên tán thưởng Châu nhà anh đấy à Thùy bước ra hỏi chỉ nhận ra Đó là chàng trai vừa làm chị hoảng khốt Vâng Tôi mãi bơi quá Anh ở bên kia xong à Anh tên là gì Tôi là Đán Nhà tôi ở bên kia À Thùy đỏ mặt Chị cảm thấy như anh đã biết hết mọi quan hệ của chị với mẹ anh Mà lần sau đừng mãi chơi thế nhá Tên chị là gì nhỉ Tôi ấy à Thùy định nói dối Nhưng chị vẫn trả lời Tôi là Thùy. Thùy. Chàng trai như sao lên. Có phải chị hay sang thăm mẹ tôi. Mẹ tôi kể nhiều chuyện về chị lắm. Tôi nghĩ mãi mà không biết ai là bạn học của tôi. Có tên là Thùy. Hóa ra là... tôi anh dắt Châu về đi. Tôi còn nghỉ dăm hôm. Mời chị sang chơi. Thùy không nói gì. Chị cởi dây thừng buộc Châu đưa cho chàng trai. Rồi chị bước vội vào phòng. Chiều hôm sau, anh đi đò sang thăm chị. Anh phát một ba lô đầy bưởi và ổi. Tôi mang sang để nộp phạt các chị. Các cô gái xeo lên ẩm ý. Các cô nhào vào tranh nhau những quả ổi chín vàng. Và chỉ một loáng sau, các cô gái lại biến mất sau những dãy nhà đuôi tằm Chỉ còn lại thùy và tán ngồi im lặng trong phòng. Anh về thăm bác có lâu không? Anh đang đóng quân ở đâu ạ? Thủy hỏi, phá tan bầu không khí im lặng. Tôi đóng quân ở Vĩnh Phú, tôi về thăm mẹ được 5 ngày. Bác ở nhà một mình buồn lắm sao anh để bác chăn trâu làm gì cho vất vả? Tôi viết thư nói mẹ tôi nhiều lắm rồi, nhưng mẹ tôi thích có bầu có bạn. Anh lấy vợ cho bác vui. Rồi đi đâu cũng được. Nói xong chị thấy mình ngỡ ngẩn. Và chị càng lúng túng. Anh không trả lời Thùy. Anh im lặng và nhìn vào mắt chị. Cái nhìn đầy táo bạo và xa diết. Bác có khỏe không? Lâu này em cũng không sang. Mà có anh về rồi. Hôm nay Thùy sang nhé. Tôi đưa Thùy sang. Mẹ mong lắm. Thủy không nói gì, chỉ lắc đầu. Đến khi gà lên chuồng, đán mới về. Thủy tiễn anh ra tận bến sông. Phía dãy núi xa có những ngôi sao sớm đã mọc. Khi nghe thấy tiếng mái chèo của con đò quậy nước đến gần. Thủy nhìn đán và nói với anh như bằng hơi thở. Anh về đi, đỏ sang đấy. Rồi chị bước vội lên mặt đê. Chị ngồi xuống đám cỏ trên mặt đê nhìn sang bến bên kia. Chợt chị nghe một tiếng hú dài từ bờ bên kia vọng lại. Chị biết đó là đán đang gọi chị. Chị thèm khát được đứng lên kêu thật to. Đây, em đây, anh ơi. Một tháng sau, chị nhận được thư anh. Buổi chiều đi làm về muộn, chị thấy thư anh ai để trên gối đầu giường chị run tay mở thư. Thủy thương yêu. Chị không đọc tiếp được nữa, chị cầm chặt lá thư trong tay và đi như chạy ra đê. Chị ngồi xuống cỏ, từ đôi mắt to đen thẳm trào ra hai giọt nước mắt. Ờ. Tiếng ai đó trên một chiếc thuyền dọc dưới bến sông, âm vang xa xiết và sạm sực khôn cùng. Chị rớt những chiếc lá cỏ đưa lên miệng Cỏ ngọt ngào nồng ái Chị ngồi mãi trên đê cho đến khi nghe các cô bạn gái đang nhao nhác hỏi nhau về chị Chị sung sướng đứng dậy về nhà Khoảng 6 tháng sau, anh về phép trước khi đơn vị anh đi làm nhiệm vụ Tối tối anh sang thăm chị Có một đêm anh đưa chị xuống bến và nói thầm vào vai chị Đêm nay, anh đưa em đi chơi thuyền, hơn thuyền Hồ Tây nhiều. Anh lấy thuyền ở đâu đấy? Anh mượn tạm của ông lái đò Tối rồi không có cách nữa đâu. Nói rồi, anh bế thốc chị lên thuyền. Con thuyền tròng chành chị ôm chặt tới cổ anh. Anh đặt chị xuống sàn thuyền và đẩy sao. Anh đẩy thuyền rất thạo. Còn thuyền êm ả rời bờ và lặng lẽ trôi xuôi. Lại đi với em. Chị gọi khẽ. Anh gác xào lên sọc mạn thuyền và bước lại phía chị. Em yêu anh. Chị nói và ghi đầu anh vào ngực mình. Nhiều lúc em mơ thấy anh. Chết, em sợ quá và khóc mãi. Chết thế nào được anh? Anh nói và cười trong ngược chị. Có em rồi, anh chẳng làm sao mà chết được. Mẹ biết thế này sẽ mắng em mất. Mẹ yêu em lắm, yêu hơn cả anh nữa đấy. Ơ! Tiếng một ai đó trên một chiếc thuyền dọc ngân lên. dòng sông tiếp lấy tiếng ơ, nửa như một câu hò, nửa như một tiếng gọi. Và chờ mãi ra biển Cả hai người áp vào nhau Im lặng Họ chỉ nghe thấy tiếng thờ của nhau Và hình như có tiếng cá ăn đêm Quẩy mơ hồ trên mặt sông Tết năm tới Anh sẽ về cưới em Thế anh đón cô dâu bằng gì nhỉ? Thủy hỏi Anh sẽ thuê 100 chiếc đỏ ngang Để đón sâu Thế thì đẹp lắm Anh sẽ cho cắm những cây xào dài từ bến nhà anh sang bến này. Trên mỗi cây xào sẽ treo một bánh pháo. Thuyền cô dâu đi đâu thì đốt pháo đến đó. Đốt nhiều thế phí tiền lắm. Mẹ làm gì có tiền. Anh muốn em đẻ cho anh 100 đứa con. 50 con ở bên bờ bên này để trồng lúa. 50 đứa trồng sâu bờ bên kia như là âu cơ ngày xưa ấy. Đẻ nhiều thế không đủ nước sông cho chúng nó uống. Thuyền trôi đến đâu rồi anh? Cần đến bến tía rồi. Cũng xa nhỉ. Sương đêm mờ như khói. Giữa dòng sông họ không nhận thấy đôi bờ. Thuyền như đang trôi ở một chân trời nào đó. Lúc đó họ cảm nhận thấy họ đã tan xa thành sương đêm. Nhẹ bỗng và miên man. Tất cả cảnh vật quanh họ và cả chính họ cũng không còn. Như tan vào nhau. Cả hai không thể nào nhận ra mình nữa. Họ thấy dòng sông đang sân lên. Con thuyền đang sân lên. Và đôi bờ sang rộng. Như đôi cánh đâng họ bay lên. Gần mãi những vì sao khuya. Như không có thật. Anh ơi. Đó là âm thanh duy nhất. Có thật. Âm thanh ấy bay lên từ những cơn mưa của mặt đất. Và chính lúc thốt lên tiếng hỏi ấy, Thùy thấy hiện lên bờ bên kia 50 đứa con của họ đang trồng lúa và bờ bên này 50 đứa con của họ đang trồng sâu. Và rồi một đêm sau này, khi đán ta đi vào phía nam, Thùy chợt tỉnh giấc, chị đặt tay lên bụng và nhận biết rằng những đứa con ước mơ của họ đang lớn lên từng ngày. Chị hạnh phúc. Niềm hạnh phúc không sống bất cứ một hạnh phúc nào. Chính niềm hạnh phúc quá lớn lao và thiên điên ấy làm chị quên đi tất cả những lời dị nghị. Lâu không thấy Thủy sang, bà mẹ lo lắng. Bà đi đò sang thăm Thủy. Thủy ôm lấy bà, khóc. Con đã có mang với một người mà con yêu hơn ai hết. Mẹ đừng mắng con, mẹ nhá. Con người là quý nhất. Bà nhìn chị đôn hậu và độ lượng. Đừng lo nghĩ gì cả, mẹ hiểu con. Cố mà ăn uống cho đứa bé nó khỏe. Đôi ngày, bà lại sang thăm chị. Bà mang theo chuối, mang trứng để chị bồi sưỡng. Chị không nhận và nói thế nào, bà cũng không nghe. Bà không hỏi gì chị về người đàn ông đã chung sống cùng chị. Cho dù bà không nghĩ rằng người đàn ông mà Thủy yêu say đắm đó là con trai của bà. Nhưng rồi đến một ngày bà không thể sang thăm chị được nữa. Chiến tranh đã khớp mất đứa con trai duy nhất của bà. Cũng trong chính thời gian đó, Thủy trở dạ Và chị đã sinh ra hai đứa bé, một trai một gái, hai đứa khỏe mạnh khôi ngô. Khi nghe tin Thủy sinh con... Ba mẹ Sang Thâm Thủy, bà không biết mối quan hệ giữa Thủy và con trai mình. Bà buồn bã cho Thủy biết cái tin khủng khiếp của mình. Lúc đó, chị đang cho con bú. Chị dú lên và đổ xuống giường. Đứa trẻ đang bú sợ mất vú mẹ cũng thét lên. Những ngày sau này, chị sống như điên dại. Nhiều đêm chị bế cả hai đứa con ra bến sông Chị tìm kiếm một chiếc thuyền nếu ai vô tình bỏ quên trên bếp nước. Chị sẽ đặt hai đứa con vào lòng thuyền. Còn chị đứng ở mũi thuyền để đẩy sao. Chị tin con thuyền kia sẽ đưa chị và các con chị trôi vào một chân trời sương khói thổ trước. Ở đó chị sẽ gặp đán. Gặp đán rồi chị sẽ ghé thuyền vào hai bờ sông và đặt mỗi đứa lên một bờ. Một đứa con chị sẽ trồng lúa để ăn. Còn đứa kia sẽ trồng sâu nuôi tầm dệt vải. Rồi chị sẽ cùng anh trên chiếc thuyền đó nằm ôm nhau ngủ phịnh phiễn. Con thuyền sẽ trôi theo sông ra biển. Họ sẽ biến thành những đám mây trở về bến cũ, hóa thành mưa cho hai đứa con của họ lấy nước trồng lúa, trồng sâu. Nhưng mỗi lần xa đến bến sông, chị lại nhận ra ánh lửa đêm từ phía ngôi nhà bà mẹ Và trong trí óc chị lại hiện lên trói trang con đường đỏ phủ xa, bóng sáng gầy yếu của bà, một bếp lửa buồn, một ngọn lửa khói chiều âm thầm bay lên. Những điều ấy dội vào trái tim chị nhức buốt Bao nhiêu lần chị muốn chạy ào qua sông để về ôm lấy bà mẹ, chị sẽ mang những đứa con của chị, những giọt máu của dòng họ bà về cho bà. Nhưng không hiểu lý do gì. Đã sẵn sử chị Và mỗi ngày Chị vẫn thấy bà mẹ chiều chiều xuống bến Lưng bà mẹ Mỗi ngày còng xuống Bước chân bà mỗi ngày một chậm chạp hơn Tóc bà Mỗi ngày bạc trắng Tất cả những hình ảnh ấy Làm chị thấy có lỗi với bà Thùy ngồi dậy trong đêm Càng ngày Chị càng nghe rõ hơn Tiếng gọi chị âm thầm và đau khổ. Tiếng gọi thôi thúc chị. Đôi lúc chị thấy tiếng gọi ấy như tiếng gọi của ba mẹ, lúc như của tán, đôi lúc như của sông sông. Có đêm chị mơ thấy 50 đứa con của chị đến bến quỷ sụp trước chị, chúng cầu xin chị cho chúng về bến bờ bên kia. Thùy lần tìm xiêm, chị bật xiêm trong đèn. Chị cầm ngọn đèn dầu soi lên gương mặt hai đứa con đang ngủ ngon lành. Mẹ sẽ đưa các con về bên sông với bà. Chị thì thầm. Rồi chị mở cửa bước ra ngoài. Mưa bụi mỗi một đêm lại ấm hơn. Ngày mai đã 30 Tết rồi. Chị nghĩ. Ngày mai mẹ sẽ đưa các con về với bà. Chị thầm hứa. Trời. Đã sáng rồi Ngày mai mình đi làm sâu Chị mỉm cười hạnh phúc Và đau đớn Nghĩ đến đó gương mặt chị trong cương nhòa đi Đôi vai chị rung lên Rồi chị vội vàng lau nước mắt Chị vội vàng trải tóc Chị vội vã tìm chiếc áo đẹp nhất Và mặc vào Chị lấy chiếc cạp tóc dài của chị Chị vội vã như sợ không kịp giờ đoạn sâu Ngoài kia Mưa xuân Đang lứt vất bay